Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện. Hôm ấy trời đã hoàng hồn, Bộc Dương Duy đang tìm chấn thành để trú chân, thì Trần một kỵ mã từ phía sau phóng vượt qua mặt, tung lên một đám bụi mù. Chàng chỉ kịp trông thấy tấm lưng thon thả trong tà ám tím, át kỵ sĩ là nữ nhân, ngạc nhiên nghĩ thầm. Nữ tử này át thân hoài tuyệt học, nếu không sao dám đi một mình trên đường hoang vắng vào lúc tối tăm như vậy. Nhưng đó là việc của người ta, Bộc Dương Duy vẫn thông thả rội ngựa đi. Được mấy dặm tới một ngọn đồi, dưới ánh trăng hiện lên một tấm biển nổi bật bà chữ, điếu tử nhài. Thấy bà chữ đó, Bộc Dương Duy không khỏi rúng động. Cho dù người ta võ công cao cường đến đầu, một mình trong đêm tối lạc vào nơi hoang vắng với một tấm bia viết dòng chữ đáng sợ như thế, ai chẳng kinh tâm. Bộc Dương Duy định rủi ngựa đi tiếp, thì chợt trước mặt vang lên một chàng cười lạnh lẽo. Chàng giật mình nhìn tới, thấy cách bài trượng đứng một nữ nhân vận tử ý. Tiếng cười phát ra trong khung cảnh đó khiến người yếu bóng vía có thể ngất đi. Bộc Dương Duy cũng cảm thấy nhẹ bỗng Nhưng chấn tĩnh lại Nhận ra đó chính là nữ kỵ sĩ vừa vượt qua trước mặt mình Nhưng chàng cười không phải là tiếng gọi Nên chàng tiếp tục rửa ngựa đi Tử y nữ nhân trầm giọng nói Dừng lại Bộc Dương Duy nghe ngữ khí bất thiện như thế định đi tiếp Nhưng nghĩ rằng đang đêm vắng vẻ Có nói vài câu cũng chẳng hại gì Nên ghim ngựa hỏi Ở đây vắng vẻ Cô nương bảo Tài Hạ dừng lại là có việc gì Từ y nữ nhân không trả lời Chỉ nói Chẳng trách nào Người ta gọi người là Ngọc Diện Tu La Tuy diện mạo như Phan Anh Tống Ngọc Nhưng quá lạnh lùng Bộc Dương Duy bực mình hỏi Cô nương bảo Tài Hạ quay lại Chỉ để nói vài câu đó thôi sao Tử y nữ nhân thảm nhiên nói Công tử làm gì mà kiêu kỳ vậy Người ta có hảo ý thôi mà. Phía trước không đi được đâu, hãy quay lại đi." dòng cô ta nghe thánh thoát thật là dễ nghe. Bộc Dung Duy đưa mắt quan sát, thấy nữ nhân đó rất xinh đẹp, nhưng không thể xác định cô ta cụ thể bao nhiêu tuổi. Chỉ vài câu đầu, chàng tin rằng đây là hạng nữ nhân phóng đãng nên lộ vẻ rất là khó chịu nói. Bộc Dung Duy ta từ khi hạ sơn xuất đạo đến nay, chưa từng có đường nào mà không đi được. Chỉ cần tệ hạ muốn vượt qua Cho dù có rừng đào biển lửa Cũng không quay lại Nếu cô nương không có điều gì nói thêm tại hạ xin cáo tử Nói xong lại tiếp tục ra dòi dục ngựa Tử y nữ nhân chật cười khảnh khách nói Này Làm sao mà công tử phũ phàng như vậy Ta thường lòng khuyên can Chứ có ý gì xấu đâu Thật là chó cắn lã động tầm Bộc dương duy nổi giận quá Cô Nương ăn nói cho cẩn thận, may cô là nữ nhân lại mới gặp lần đầu, nếu không, tự y nữ nhân ngắt lời. Lần thứ hai thì sao nào? Ngươi tưởng Ngọc Diện Tu La là ghê gớm lắm hay sao? Cho người biết, phấn diện Ngọc Nữ từ mỹ dung tà vào nam ra bắc chưa từng sợ ai đâu. Bộc Dương Duy thấy thiếu nữ tự báo tính danh, tuy chưa nghe đến danh hiệu này nhưng cũng coi như đối phương có một phần thành ý, dịu lại nói. Ờ, từ cô nương, xin cảm ơn hảo ý của cô nương. Nhưng mà tại hạ có việc cần đi. Cho dù phía trước có hung hiểm bao nhiêu, tại hạ cũng không thể vì thế mà dừng lại được. Thiếu nữ tự xưng là từ Mỹ Dung chật hờ một tiếng nói. Nếu người đã tự kiều như vậy, thì trước tiên hãy vượt qua qua nải này đã. Tiếp chiều. Dứt lời lướt tới vùng trường đánh sang vai tả của Bọc Dương gì Nhưng trường vừa phát nửa chừng, thì biến thành chỉ Điểm tới hai yếu huyệt, hấp cốt, phủ đài. Chỉ một chiều đã nhận ra võ công của thiếu nữ này được liệt vào hàng nhất lưu cao thủ. Bộc Dương Duy vẫn cưỡi trên lưng bạch mã, bình tĩnh xuất song chỉ, điểm tới huyền mạch đối phương. Từ Mỹ Dung biến chỉ thành trường, tiếp tục công xuất ba chiều. Bộc Dương Duy cũng đánh ra ba chiều hóa giải. Chỉ trong khoảnh khắc, song phương đã đấu sáu chiều. Từ Mỹ Dung đánh ra hai chỉ bà trường mà không làm gì được đối phương, trong lòng nổi giận, định hạ sát thủ, thì nghe Bộc Dương Duy cười nói, Cô nương hãy xem vật gì đây? Từ Mỹ Dung chú mộc nhìn, chật kinh hãi sờ lên đầu rồi la lên, Ngươi! Nguyên thiếu nữ này đã nhận ra trên tay Bộc Dương Duy chính là chiếc hoa trên đầu của mình. Chỉ mới giao thủ vài chiều mà trong lúc thần bất trí quỷ bất giác, Đối phương đã lấy được chiếc thoa cài đầu, chứng tỏ võ công cao hơn gấp nhiều lần, còn giao chiến gì nữa. Mặt đỏ bừng vì hổ thẹn và bất lực, từ Mỹ Dung định bỏ đi, thì nghe Bộc Dương Duy nói. Ờ, từ cô nương, ta hạ xin trả lại chiếc thoa. Nói xong phất nhẹ chiếc thoa sang từ Mỹ Dung. Thiếu nữ đưa tay tiếp lấy chiếc thoa, khẽ giọng nói. Bộc Công Tử, con đường phía trước quả thật rất hung hiểm. Xin công tử vòng sang đường khác đi. Bộc Dương Duy nói, Hảo ý của cô nương, Tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng cho dù con đường phía trước là long đàm hổ huyệt thì thế nào? đại hạ quyết không đuổi bước. Phấn diện ngọc nữ từ Mỹ Dung nhìn chàng định nói gì, nhưng cuối cùng nín lặng, cất tiếng thở dài quay người bỏ đi. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, không biết nữ nhân lai lịch thế nào, nhằm mục đích gì, nhưng cô ta đã cảnh báo như vậy. Tất là phía trước có phục kích hoặc là cạm bẫy. Phải cẩn thận mới được. Chàng dục ngựa phi nước kiệu tiến lên, ngầm vận công sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đi chừng nửa dặm, chợt nghe phía sau dường như có tiếng bước chân rất khẽ. Bộc Dương Duy ghim ngựa quay lại, thấy trên sườn núi có hai người vận thanh y. Trong đó có một lão nhân cao lớn, mặt đỏ, tóc phủ xuống ngực, từ hai hố mắt sâu phát xạ hàn quang. Người kia trẻ hơn một chút, trưng độ ngũ tuần, da trắng, ngũ quan đoàn chính, bên mép trái có một nốt ruồi son, thái dương huyệt nhô cao, thần thái oai nghiêm. Hai lão nhân nhìn Bộc Dương Duy chừng như ngạc nhiên vì với công lực thâm hậu của mình mà vẫn bị đối phương phát hiện. Sau khi nhìn một lúc, Bộc Dương Duy lên tiếng trước. Đêm khuya sương lạnh, sao hai vị không nghỉ ngơi mà lặn lội tới nơi rừng hoàng núi thẳm này? Không biết đối với tài hạ là có gì chỉ giáo. Lão nhân mặt đỏ lạnh lùng đáp. Bộc Dương Duy. Thân thủ của người quả thật là bất tục. Lão phù là tư đoàn phòng. Chắc hiệu xuất diện thiết đàm Chắc rằng người đã từng nghe nói tới. Bộc Dương Duy nghe đối phương tự giới thiệu. Trong lòng không khỏi chấn động. Trước đây khi còn chưa hạ sơn. Trang đã từng nghe sư phụ nói qua về nhân vật này. Sích Diện Thiết Đàm tư Đoàn Phong hoạt động ở khu vực Thanh Hải, trong đời chỉ nhập trung nguyên hai lần, nhưng uy danh lừng lẫy khắp võ lâm. Lần đầu tiên lão mà này đánh bại mọi nhân vật trung nguyên, chỉ biểu lộ thần uy rồi rút về. Lần thứ hai, lão bị bại dưới chân của độc thủ Mã Quân. Hai người ước định đấu tại đỉnh Hoa Sơn, chỉ là ấn chứng võ công. Song phương kịch chiến ngoài 300 chiêu, rốt cuộc xích Diện Thiết Đàm tư Đoàn Phong Bị độc thủ ma quân dùng một chiều trong thiên ma thập nhị thức đánh bại. Từ đó, không thấy nhân vật này xuất hiện ở Trung Nguyên nữa. Ba bốn chục năm qua, chuyện đó bị lãng quyền. Chỉ có những bậc tiền bối, hoại trang mới lưu giữ ký ức về cuộc chiến hào hùng đó. Thế mà không ngờ bây giờ xích diện thiết đảm tư đoàn phòng lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Bộc Dương Duy tin rằng đối phương tìm mình, chắc rằng mấy chục năm qua, Võ công của lão ta tăng tiến hơn xưa nhiều, lòng thầm nghĩ. Ân sư tuy đã quỳ tiền, nhưng mình còn có thể thay lão nhân khoa trương thành thế, không được làm nhục uy danh đầu thủ ma quân mấy chục năm trước. Nghĩ thế, hào khí nổi lên, sẵn giọng nói. Từ lão tiền bối, danh lừng thiên hạ, vãn bối vô cùng ngưỡng phục, không biết vì bên cạnh sừng hổ thế nào. Bạch diện lão nhân lạnh giọng nói. Điều bối người nghe cho rõ đây, bổn nhân là đệ tam đại bang chủ hắc kỳ bang, danh hiệu mà vần chủ bạch ảnh. Lão vừa nói với vẻ hết sức kiều ngạo. Bộc Dương Duy nghe đối phương tự giới thiệu, cố nén giận, cất một tràng cười cuồng ngạo rồi nói: "Chu đại bang chủ, năm xưa các hạ với lệnh sử cùng với một lũ chuột khác trong giang hồ tụ tập đến tần lĩnh ám toán sư phụ tả, kết quả tự mình tìm tử lộ, tử thương gần hết." Vì người chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nên sư phụ ta không thèm giết. Thế mà này vinh vàng trước mặt ta. Bạch diện lão nhân bị chỉ sát mặt, nhưng không tỏ ra một chút gì tức giận, trái lại còn cười đáp. <cười> tiểu bối, ngày này năm sau sẽ là dỗ đầu của người rồi. Bây giờ muốn mép bao nhiêu cũng được rồi. Có gì chối chăn thì cứ thả hộ nói. Bốn bang chủ cho phép người mặc sức nói bộc Dương Duy không thèm đáp, nhảy số ngựa đứng đối diện với hai lão nhân nói. Đối với hạng bất chấp lễ nghi quy củ như là các người, thì cần gì phải nói nhiều lời. Nào, muốn đồng thù kiểu gì, thì cứ nói đi. Xích diện thiết đảm từ đoàn phòng bị bộc Dương Duy nhập vào một bọn với chù Bạch ảnh mà chửi như vậy. Với thanh danh mấy chục năm, làm sao mà chịu được. Lão ngửa mặt cất một chàng cười, làm chấn động cả không gian, rồi nhìn bộc Dương Duy nói. Được, được, được lắm. Với khẩu khí cuồng ngạo như vậy, chị bản lĩnh của người còn cao hơn độc thủ ma quân. Lão Phù chỉ đành lĩnh giáo mấy chiều xem võ công của người siêu quần bạt chúng tới mức nào. Nói xong cùng ma vân chù bạch anh lướt tới một khoảng đất bằng phẳng trên sườn đồi. Song phương chưa động thủ thì chợt thấy mấy nhân ảnh lướt tới, từ trên không đáp xuống đất không làm bay lên một hạt bụi. Không cần nói cũng biết họ đều có võ công rất cao. Bộc Dương Duy hiểu ngay rằng bọn kia nếu không phải là cừu già thì cũng là đồng bọn với địch. Trước mắt địch nhân người đồng thế mạnh, chàng liền vận công sẵn sàng đối địch. Cả bốn người vừa xuất hiện đều mặc áo kết trăm mảnh vá, tất là người của cái bang. Bộc Dương Duy thấy chúng đều hàm hằm nhìn mình, liền nói. Đêm nay các vị hưng sư động chúng đến đây. Bất cảnh đêm khuya sương lạnh chờ tại hạ, thật là cảm kích vô cùng. Xin bốn vị mới đến cho biết quý tính đại danh, để sau này Bộc Dương Duy còn có dịp báo đền công đức hôm nay. Lão Khất Cái đứng chính diện đáp. Lão Phù là Lãnh Diện Cái, Thường Công Minh. Bộc Dương Duy nhớ cái tên này quá rõ. Lãnh Diện Cái Thường Công Minh là một trong cái bang tam lão từng vây công sư phụ chàng trong chiến dịch tần lĩnh. Lão khất cái mặt đèn để lộ dâu dê đứng bên tả thường công mình, vỗ vào ngực mình giới thiệu. Còn lão phủ là thiết thí cái cổ dùng. Nhất định tiểu bối người đã nhiều lần nghe nhắc đến danh hiệu đó. Nghe cử nhân xưng danh hiệu, bộc dương duy thấy máu trong người sôi lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp. Không sai. Lãnh diện cái thường công mình chỉ sang láo hóa tử cao lớn đứng bên phải mình nói tiếp. Vị này là sư đệ của lão phủ nhân sưng thần trượng liệt hòa cái triệu triển hùng lại chỉ sang lão nhân thấp bé mặc cầm y màu tím đứng sau lưng giới thiệu tiếp còn vị này là tổng giám đường đường chủ cô bồn bang danh hiệu ma cái trưởng hận như vậy trong 6 người đứng vây quanh bộc dương gì thì có ít nhất là 3 tên đã từng trực tiếp nhúng tay vào vụ huyết án tiêu diệt lãnh vân bang năm xưa ngoài ra Thích diện thiết tâm từ đoàn phòng còn chỉ danh chàng thách chiến. Hai tên còn lại trong cái bang theo sư huynh mình đến đây tìm chàng. Đương nhiên không phải chỉ đến nơi thâm sơn cung cốc, dầm xương không rồi trở về. bộc Dương Duy thấy cái bang ở Giang Bắc đã đưa hết những nhân vật kiệt xuất nhất tới đây. Biết rằng cuộc chiến đối với mình hôm nay hoàn toàn không dễ thắng. Có thể nói là lành ít dữ nhiều. Chàng nhìn lãnh diện cái thường công mình hỏi. Thường bang chủ. Quý bang bố trí bao nhiêu thù hạ trong núi này? Sao không ra lệnh xuất hiện hết đi, cùng đấu một trận, còn lén đút thập thò gì nữa. Thường công minh nghe nói mặt chợt đỏ dữ, nhưng rồi cũng nghiến cổ hú dài một tiếng. Lập tức trong rừng lao ra mười nhân ảnh, tên nào cũng đầu bù tóc rối, áo kết trăm mảnh. Bọn này đứng thành hàng phía sau lưng bang chủ và mấy vị trưởng lão cái bang. Bộc Dương Duy cười nói, ồ. Oh. Đây là thập đại hộ đàn của cái bang Giang Bắc. Tốt, rất là tốt. Lại nhìn sang Ma Vân Chu Bạch Anh. Thế còn các hạ thì sao? Chu Bạch Anh chưa kịp trả lời, thì lại có thêm 10 nhân ảnh nữa lướt tới. Trong đó Bộc Dương Duy chỉ nhận ra một tên là đường chủ ngân thường tướng Hàn Sùng. Một lão nhân bước ra nói, Lão Phù là đổ lòng thủ Khang Biểu. Chắc người đã nghe rảnh. Lại thêm một kiểu nhân nữa. bộc Dương Duy gặt đầu. Không sai. Xem chừng như các người, nhân thủ đã tới đông đủ cả rồi. Hôm nay bốn bàng chủ sẽ liều mạng hậu tiếp. Các vị sẽ cùng xuất thủ một lần hay dùng xa luân chiến. Lời chàng nói nghe bình thường, đúng thực tế, nhưng làm cho bọn người cái bàng đầu đỏ bừng mặt. Đột nhiên thần trượng liệt hỏa cái triệu triển hùng hét to một tiếng. Tay cầm cây thiết trượng to bằng cổ tay, dài tám thước, nhảy tới trước mặt bộc Dương Duy nói. Tiểu bối ngông cuồng, trước mặt chúng ta đâu cho phép loại hậu sinh người vô lễ. Tối này, Lão Phu sẽ làm người vỡ mật bộc Dương Duy rút kiếm ra, ung dung nói. Các hạ xuất chiêu đi. Thần trượng liệt hỏa cái, triệu triển hùng không cần khách khí. Thiết trượng thi triển vô địch thần trượng thấp thập nhị thức, đánh như vũ bão. Lão này mình cao bảy thước, to lớn vạm vỡ, đôi tay rắn chắc như thép, với thần lực vô sòng, múa cây thiết trượng, cũng như là người ta múa gậy trúc, uy mãnh vô cùng. Khắp nơi trượng ảnh tung hoành, múa lên dày đặc, trùm kín người đối phương. Gió thổi lên vù vù như dông báo, cuốn lá rụng ảo ảo nghe thật kinh nhân. Bọc Dương Duy triển khai thân pháp thiên ma hư ảnh, thấp thoáng trong màn trượng, thân thái vẫn ung dung không hề nào núng. Thần trượng liệt hòa cái triệu trần hùng công liền 34 chiều mà không làm gì được đối phương. Lòng càng phẫn nộ, gia tăng cường độ tấn công. Xong 72 triệu vô địch thần thượng thất thập nhị thức thì người của láo tử đã ướt đấm mồ hồi, miệng thở phì phò, xem chừng đã thấm mệt. Tên đường chủ mà cái giang trưởng hận đứng ngoài đã nóng máu, nhảy vào nói. Nhị đường già hãy nghỉ ngơi đi, để tỷ chức đấu với tên này một lúc. Triệu Trần Hùng đáp, không, không được. Hôm nay Lão Phù phải đánh nát dương tên tiểu tử ngông cô này mới hả giận. Nói xong tiếp tục vùng thiết trượng đánh giả. Ma cái rằng trường hận đành lui lại. Triệu Trần Hùng thi triển liên hoàn tam thần trượng, với bà Triều, Thừa Long dẫn phòng, Bình Sa lạc nhạn, Hống Hổ Nam Sơn, công thế càng hùng mãnh Bấy giờ Bộc dung Duy bắt đầu dùng thiên ma thẩm nhị thức phản công, chàng vẫn chưa sử dụng kiếm thuật ảo diệu mà mới chỉ dùng trưởng pháp. bọn đứng ngoài quan chiến, đặc biệt là mà vần chu bạch ảnh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. nguyên lần này bố trí về sát bộc dương duy là do chu bộc anh và thiết tí cái cổ dùng chủ trì ngay sau khi bộc dương duy hạ Sơn công khai đến Lưu Sa Trang thách chiến, giết chết liu xa kiếm khách kìm nộ rằng chấn thương thiết trưởng hòa vũ và đánh chết bốn đại cao thủ khác của Lưu Sa Tràng. Sau đó đến Lữ Nhẫn Sơn, đả thương Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng, đại náo Phục Long Bảo, chém đứt một tay bảo chủ Kim Toán Tử Lý Khuê và thích giấu lên mặt lão. Những việc đó làm chấn động giang hồ. Hai tên này biết chàng trước sau gì cũng thượng môn tìm cửu, vì thế tiền hạ thủ vì cường, cứ ngồi chờ chàng đến báo thù thì hậu quả khác gì Lưu Sa Tràng và Phục Long Bảo. Trong khi tập hợp xong lực lượng của hai phái Hắc Kỳ bang và cái bang, Chu Bạch Anh may mắn gặp tên đại ma đầu lừng danh giang hồ 40 năm trước là xích diện thiết đảm tư đoàn phòng. Lão ma đầu này vốn có quan hệ với sư phụ Chu Bạch Anh là lão bang chủ Hắc Kỳ bang Trấn Sơn Thủ Uông Luân. Vì thế lão đã đồng ý trợ giúp chúng một tay tiêu diệt Bộc Dương Duy, đồng thời báo mối thù năm xưa sư phụ của chàng độc thù ma quân đánh bại mình. Theo tin tức của cái bảng, thì Bộc Dương Duy vừa xuất hiện ở Thúy lỗ Sơn tràng cùng trang chủ đoạn hồn tiêu Tần Ký và một nhân vật khác là Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân, đánh bại Lũng Tây Tam Quỷ, giết mất hai tên. Lập tức Chu Bạch Anh và Thiết Tí Cái Cổ Dung mời xích diện Thiết Đàm Tư Đoàn Phong và tập trung lực lượng tinh nhuệ của hai bang tới đầy mai phục. Nếu như Bộc Dương Duy có kinh nghiệm hơn thì dọc đường chàng đã phát hiện ra có người bám theo mình và một vài hiện tượng bất thường khác, không dễ bị xa vào cạm bẫy của đối phương, lúc đó cuộc chiến sẽ thuận lợi hơn không ít. Lực lượng lớn lại thêm một chỗ thủ lửng rảnh, vây được một con mồi vào bẫy, chúng tin chắc rằng lấy đầu Bạch Dương Dụi chỉ là việc thoả tay vào túi lấy đồ vật. Nhưng chúng đã đánh giá sai về kẻ thù lúc đó một số cao thủ ở hiện trường đã nhận ra bộc Dương Duy còn chưa dốc toàn lực đấu với thần trưởng luyện hỏa cái triệu triển hùng thậm chí mới xuất 56 thành công lực bang chủ cái bang lãnh diện cái thường công mình chợt hừ một tiếng nói bộc Dương Duy người cậy tài cuồng ngạo còn hơn cả sư phụ người độc thủ mà quần quan lão mà ngày trước hôm nay lão phu sẽ cho người vào gặp sư phụ người rút lại bước lên chuẩn bị động thủ Xích diện thiết đảm tư đoàn phong sau khi xảy ra động thủ, chỉ đứng xem mà không nói gì, bấy giờ mới lên tiếng. Này thường lão đầu, ngươi làm gì mà náo lên thế chứ? Rồi hướng sang bọc dương vỉ. Tiêu tử, thân thủ của ngươi được đấy. Không ngờ quan lão mà đào tạo ra một đệ tử bản lĩnh như ngươi. Nào, lại đây, ta sẽ thử đùa với ngươi vài chiều. Nói xong thi triển một thủ thức rất quái dị. Bấy giờ thần trượng liệt hỏa cái triệu triện hùng, sợ oai tư đoàn phòng nên đã lùi lại. Bộc Dương Duy ôm quyền nhìn tư đoàn phòng, gật đầu đáp. Vậy thì các hạ cứ phát triều đi. Xích diện thiết đảm tư đoàn phòng nổi giận quát. Tiểu tử, tiếp triệu. dứt lời đánh ra một trường. Bộc Dương Duy bình tĩnh vận một chiều trong thiên ma thẩm nhị thức ngành tiếp. Trường lực tiếp nhau nổ bình một tiếng. Cả hai đối thủ vẫn đứng văn phòng bất động, chỉ có y phục bày phần phật. Chiều đầu tiên đó chỉ có ý nghĩa thăm dò. Xích diện thiết đảm tư đoàn phòng nghĩ thầm. Tiểu tử này công lực không nhược, chỉ không kém gì sư phụ của hắn ngày xưa. Đối với một tên hậu sinh vãn bối mà không chiếm được thượng phòng, lòng tự tôn bị xúc phạm, tư đoàn phòng quát vang lên. Tiểu tử, chúng ta chính thức bắt đầu. Phát xong thi triển tuyệt học vừa khổ công nghiên cứu tu luyện trong 20 năm qua là phi hồ bát phương trưởng công địch bộc dung duy vẫn dùng thiên ma thập nhị thức đối chiều hai đối thủ công qua đối lại chiêu thức phát ra nhanh như chớp công thủ kiêm dùng trường ảnh trùng trùng nhìn hoa cả mắt một lúc sau khói bụi cát đá bốc lên ào ảo phủ kín cả khu vực mấy chục trượng khiến người xem không mở ra mắt nổi phải lùi lại nhìn vào trường đấu mịt mù Chỉ thấy kinh phong nổi lên như chiều rừg báo tố qua 20 chiều xích diện thiết đàm từ đoàn phòng kinh dị nghĩ thầm 40 năm trước mình bại dưới tay độc thủ mà quần hôm nay không thể thua đệ tử của hắn được nếu không thì mặt mũi nào mà xuất hiện trong giang hồ nữa Nghĩ đoàn tăng cường công thế phát liền 12 trường thấy trường lực hùng hậu như thế Bộc Dương Duy cũng phải kinh tầm thi triển một thức ưng hồi cửu truyền nhảy vút lên cao bà trượng từ trên không trung vùng trường đánh xuống xích diện thiết đàm quát lên xuống đồng thời phát liền bốn trường thế bài sơn hài đảo đánh ngược lên Bộc Dương Duy lại dùng một thức trong ưng hồi cửu truyền dướng lên cao mấy thức nữa rồi bất thần xà xuống sau lưng của đối phương nhằm hậu tâm của lão đánh tới một trường thân pháp của chàng quá nhanh Làm lão ma không tránh kịp, song trường lại chưa kịp thù về, nên bị đánh bật tới hai bước. Xích diện thiết đàm quay lại, mặt đỏ bầm như máu. Bộc Dương Duy chắp tay nói, cảm ơn tiền bối đã nhường nhịn. Xích diện thiết đàm từ đoàn phòng quá hiểu rõ vừa rồi đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu tăng thêm vài thành công lực nữa, thì mình sao tránh nổi trọng thường. Lão ta là nhân vật hắc đạo, nhưng cũng có khí phách anh hùng hai lần trước vào Trung Nguyên chỉ ấn chứng võ công, lần trước thắng mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh của Trung Nguyên, nhưng chưa đánh trọng thương người nào. Lần sau bị bại dưới tay độc thủ Ma Quần, chỉ về âm thầm khổ luyện võ công để tái đấu trả thù, chứ không nuôi kiều hận. Bộc Dương Duy nói xong, lão cười hổ hổ đáp: Thốt, tốt, rất tốt, đúng là sóng trưởng rằng lớp sau sô lớp trước. Lão Phu năm nay 80 tuổi. Mạo muội gọi người một tiếng là Tiểu Bảng Hữu. Nếu sau này có duyên, bất luận là ân hay kiêu, lão phu nhất định sẽ đứng về phía người. Lại nhìn sang mà Vân Chu Bạch Anh và lãnh diện cái thường công mình, cất giọng ảm đạm nói: "Từ mẫu bất tài, làm nhục mạnh các vị. Nay còn mặt mũi nào mà ở lại đời nữa? Xin từ biệt trước. Sau này nếu có duyên sẽ gặp lại." Nói xong quay người khẽ nhún chân, thân thể của lão lao đi như luồng gió, nhanh không thể nào tưởng được. chu Bạch Anh và bọn cái bàng xứng sờ nhìn theo. Mà Vân chu Bạch Anh chấn tĩnh lại, vội vàng chạy theo nói. Từ lão tiền bối, xin chờ một chút. Nhưng xích diện thiết đàm đã đi xa, không ngoái lại. Lãnh diện cái thường công mình nói. Bạch bàng chủ có gọi ông ta cũng không quay lại đâu. Chúng ta động thủ thôi. Chu Bạch Anh lùi về, trầm mặt không nói gì. Bộc Dương Duy cười nói, <cười> Phải đấy, chúng ta động thủ thôi. Rồi quay sang thần trượng liệt hỏa cái triệu triển hùng nói, Người đấu tiếp chứ? Mà cái răng trường hận lao vào quát, Tiêu tử, tiếp chịu. Vừa quát vừa vung một quả thiết trùy đánh sang. Bộc Dương Duy nét người tránh chiều. Thì chặt răng trường hận vùng tay trái Trong bàn tay lấp loáng một ngọn chùy đào Đâm vào yết hầu mình Bộc dung duy nổi giận quát Hèn hạ Chàng không tránh Xuất trường với tám thành công lực đánh giả Bình một tiếng Ma cái răng trường hận Cả người lẫn đào bị đánh bật ngược lại bà trượng Cây thuyết trì rời khỏi tay bay đi Lãnh diện cái thường cô mình lao vào quát Tất cả vậy sát Trừ Giang Trường Hận bị đánh bay mất binh khí, ba người còn lại trong cái bàng là Thường Công Minh, Thiết Tí Cái Cổ Dùng, Thần Trượng Liệt Hòa Cái Triệu Triển Hùng, cùng bang chủ Hắc Kỳ Bang, Ma Vân Chu Bạch ảnh nhất loạt xuất binh khí công vào. Thập đại hộ đạn cái bàng cũng về lại trợ chiến. Bộc Dương Duy biết lúc này không có lý do gì mà nhượng nhịn nữa, tu là kiếm vùng lên. Ngày chiều đầu tiên, đã có ba tên đệ tử cái bàng chúng kiếm bỏ mạng, Máu vùng vãi khắp đấu trường Lãnh diện cái thường công mình quát lên Mọi người hãy cẩn thận Đó là tù là thất tuyệt kiếm pháp Nhưng chưa ai kịp phản ứng Thì một tiếng rú thảm đã vang lên Nhìn lại thấy ngân thương tưởng Hàn Sùng Bị kiếm xả làm hai đoạn Lúc này Bọc Dương Duy không còn trầm tĩnh Giống như lúc đấu với thần trượng liệt hỏa cái Triệu Triển Hùng trước đây Thi Triển Thần Uy giống như thiên thần Lại một tiếng rú thảm vang lên, thêm hai đệ tử Hắc Kỳ Bang và một trung niên hán tử trúng kiếm gục xuống chết. Đồ Long Thủ Khang Biêu đứng phía sau Bộc Dương Duy, thấy đối phương sơ hở, liền vung trường đánh tới hậu tầm. Bộc Dương Duy vận một thức ưng hồi cửu truyền nhảy vụt lên, từ trên không đảo người quay lại đáp xuống sau lưng Đồ Long Thủ Khang Biêu quát lên. Đây là lần cuối cùng người xuất thủ ám toán người khác. Đồ Long Thủ Khang Biêu hoảng hốt quay lại. Thấy thanh tu la kiếm đã lóe lên đầu, hôn vía bay mất cả, mắt mờ to kinh hoàng rú lên một tiếng. Phập một tiếng, Khang Miu bị thanh kiếm chém xả từ vai xuống ngực, đổ xuống chết tươi. Mọi người trong đấu trường đầu biến sắc lùi lại. Chỉ mới qua vài chiều, đã có 7 cao thủ bị giết. Chỉ sợ đầu thù ma quân năm xưa cũng không có bản lĩnh như vậy. Sau một lúc sững sờ, bang chủ cái bang lãnh diện cái thường công minh, Lấy ra một chiếc bát sắt to Bằng một cái chậu nhỏ Mép sắc như rào Thi truyền võ học thành danh của mình Là thác bát thập lục sát Còn tay trái xuất đại lực ma chảo công Đánh sang địch thủ bang chủ hắc kỳ bang Ma Vân Chu Bạch ảnh Cũng xuất kiếm phối hợp Phía sau thần trượng liệt hỏa cái Triệu truyền hùng Và thất tí cái cổ dùng Vung đá cầu bổng công tới Ma cái rằng trần hận Vừa vận công điều tức bình phục lại Lại chĩa dao vào sườn trái của địch nhân Bộc Dương Duy vừa xuất trường đẩy lùi thường công mình Thì bị trúng một kiếm của Chu Bạch Anh vào vai trái Liền quay lại đánh ra ba kiếm Thanh kiếm của Chu Bạch Anh vừa chạm tới vai của Bộc Dương Duy Thì bị đánh bật ra Vừa lùi lại thì thấy kiếm léa lên trước mặt Tên bang chủ chỉ kịp léa lên ý nghĩ Mạng tà, thế là hết Chính trong lúc tính mạng của hắn như ngàn cân treo sợi tóc Thì đột nhiên một thân ảnh lướt tới Trong tay vung lên một vật Đánh chặn lưới kiếm chém xuống đầu của chu Bạch Anh Nhưng vật đó bị chém đứt làm đôi Phát ra âm thanh giống như tiếng đàn Tu la kiếm còn theo đà chém xả xuống vai của tên bang chủ Mà vần chu Bạch Anh lào đảo sắp ngã Được thân ảnh tới đỡ lấy kéo ra xa mấy trượng Bầu Dương Duy quay lại vừa lúc hai cây đà câu bồng của triệu triệu hùng và cổ dùng giáng xuống, chàng muối kiếm nửa vòng vừa chém đứt đôi hai cây bồng thì chợt thấy ánh đào lóe sáng, vội lùi lại tránh nhưng không kịp, bị ngọn chủy đào bay sượt qua sườn, xé rách một mảng áo, tạo thành một vết thương dài ba tấc, sâu gần một tấc, máu lập tức thoáng qua, loang đỏ bạch y bộc dương duy nổi sát cờ, chỉ một bước đã lao đến bên giang trường hận quát lên. Cậu tạc, nộm mạng đi! Lời chưa dứt, kiếm đã chém xuống. Tiếng rú vừa thoát ra, thì ma cái ràng trần hận đã bị chém bay đầu, văng ra xa tới cả trường. Lúc ấy trận nhà kình phong ập tới, Bộc Dương Duy quay lại, thấy Thường Công Minh và Cổ Dùng cùng song song lao tới, và hai tên hợp bốn trưởng đánh giả. Bộc Dương Duy vội vàng dắt kiếm vào người, song trường vận thành thập phần công lực ra ngành địch. Hai tiếng nổ vàng rền làm chấn động cả không gian, lãnh diện cái thường cung mình và thiết trí cái cổ dùng bị đánh bật lùi hai ba trượng, không đứng vững ngã phật mông xuống. Bộc Dung duy cũng bị chấn lùi hai bước, còn chưa giữ được chằm ổn thì thần trượng liệt hòa cái triệu trận hùng lao tới. Cây đã cao bồng chỉ còn lại một đoạn ngắn, đâm thẳng tới hậu tâm Bộc Dung duy Chàng vội lướt người sang tà tránh, rồi quay lại phát ra một trường Thần trượng liệt hòa cái Triệu Triện Hùng cầm cây bồng, đầu trước chân sau lao vào địch nhân. Bị trường lực vạn cân đánh trúng sườn, bắn lên cào hải trượng, rú lên thê thảm. Từ chân không phun ra một vòi tiễn huyết, rơi phịch xuống đất nằm bất động. bộc Dương Duy giết được Triệu Triện Hùng, nhưng cũng bị cây bồng đâm trúng cánh tay trái. Thấy vết máu từ vết thương chảy ra rất nhiều ướt đẫm áo, chàng không dám ham đánh, nhún chân lướt xuống sườn đổi. Lúc này lãnh diện cái thường công minh và thiết tí cái cổ dùng đấu trưởng với Bộc Dương gì cũng bị thương đang ngồi nhắm mắt vận công, mặt trắng bạch, chắc thương thế không nhẹ. Thấy năm tên đệ tử định đuổi theo địch, mà Vân chu bạch anh tới ngăn lại nói Thôi đừng đuổi nữa, tụi hắn bị thương, nhưng với sức của các người chỉ nộp mạng vô ích thôi. Lướt mắt nhìn quanh, thấy gần 10 thi thể nằm giải rác, trong đó có đồ lòng thủ khang biểu thần trượng liệt hỏa cái Triệu Triển Hùng, ma cái Giang Trường Hận và ngân thương tướng Hàn Sùng, hai tên đường chủ khác trong Hắc Kỳ Bang. Từ trạng đùa kiểu, máu chảy thành vũng khắp đấu trường, cảnh tượng vô cùng thề thảm Người lúc nãy cứu Ma Vân chu Bạch Anh thoát chết dưới kiếm Bộc Dương Duy chính là phấn diện ngọc nữ từ Mỹ Dung. Cô ta luyến tiếc nhìn cây đàn tỳ bài yêu quý của mình vì cứu mạng chu Bạch Anh mà bị thanh kiếm của Bộc Dương Duy chém đứt thở dài ném nó đi rồi nhìn lãnh diện cái thường công mình và thiết tí cái cổ dùng đang nhắm mắt vận công nói. chu bàng chủ, hai vị đương gia của cái bàng bị thương rất nặng. Ngoài ra còn có mấy cao thủ của quý bàng nữa. Hãy nhanh chóng trị thương cho họ đi. chu Bạch Anh gật đầu, sai mấy tên đệ tử dìu những người bị trọng thương lại cứu chữa. Đêm đã khuya, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống quang cảnh thê lương ở đấu trường và từng cơn gió bay đi mang theo mùi huyết tanh và tử khí. Một con suối trong veo chảy quanh co giữa khu rừng tùng xanh ngắt. Bên bờ suối có hoa tươi tốt, tỏa hương thơm ngát. Một thiếu niên nằm bất động trên đám cỏ, bộ bạch y loang lổ máu đã khô cứng lại, khuôn mặt tuấn tú trắng nhợt, không biết chàng ta đã chết hay chỉ ngất đi. Ánh nắng mai chiếu xuống những giọt sương lung linh trên ngọn cỏ. Cả bộ bạch y đã nhầu của thiếu niên cũng đẫm xương, chứng tỏ chàng đã nằm đấy từ rất lâu. chợt từ trong rừng thông xuất hiện một bạch y thiếu nữ, hướng tới thiếu niên nằm bất động kìa. Thiếu nữ chừng 18-19 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Đôi môi thanh tú đỏ thắm như đóa ảnh đào, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen thầm, giữa hàng mi dài cong như là dạng liễu, tấm thân uyển chuyển như đang múa theo từng bước đi. Khó mà dùng bút lột tả hết vẻ đẹp của thiếu nữ, chỉ nên nói gọn rằng đó là một giai nhân tuyệt sắc. Trong tay thiếu nữ cầm một lãng hòa rất đẹp, đi tung tăng trong đám cỏ, bước chân nhún nhảy trông rất đáng yêu Đột nhiên nàng phát hiện ra thấy thiếu niên giật mình dừng bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngập ngừng một lúc, hình như tính hiếu kỳ thắng sự sợ hãi. Nàng bước lại gần chăm chú nhìn thiếu niên rồi cúi xuống. Thoạt tiên sờ mạch của chàng, khẽ lắc đầu rồi phanh những chỗ rách xem ra các vết thương. Sau đó chẳng quản gì người thiếu niên đầy máu tanh tươi, nàng bế thiếu niên lên rồi quay lại đi nhanh vào rừng. Thật là khó mà tin được một thiếu nữ yếu nhược mảnh mai như thế mà bế một người nặng hơn mình trên tay mà có thể đi nhanh như vậy. Chỉ thấy chớp mắt bóng bạch y khuất trong rừng thông. Bạch Dương Duy tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng trang nhã, chăn nệm trắng tình, phông màn, dèm cửa cũng một màu trắng muốt, hầu như mọi vật trong phòng thoang thoảng tỏa hương. Chàng kinh dị nghĩ thầm, làm sao mình lại ở trong căn phòng khuê nữ thế này? Chẳng lẽ sau khi ngất đi, được một nữ nhân cứu về đây? Đang nghĩ, chợt thấy hai thiếu nữ mới 16-17 tuổi, vẫn y phục nhà hoàn bước vào. Một cô bưng trên tay chén thuốc còn bốc khói. Mỉm cười một cách tự nhiên nói Công tử tỉnh rồi Gia tiểu thư cũng đoán là công tử sắp tỉnh Nên sai bọn tỷ nữ tới đây phục vụ Bộc Dương Duy chống tay định ngồi dậy Nhưng đau quá dê lên một tiếng Hai tỷ nữ kinh hãi la lên Công tử đừng động đậy Làm như thế là chúng tôi bị tiểu thư trách mắng đấy Nói xong nhẹ nhàng đỡ chàng nằm xuống gối Bộc Dương Duy hỏi Ờ, không biết tiểu thư của hai cô nương tên là gì. Đôi bên chưa hề quen biết mà tại Hạ được cứu chữa chăm sóc thế này. Thật là áy náy không yên. Hai tỷ nữ nhìn nhau nhưng không ai trả lời. Bộc Dương Di lại hỏi. tại Hạ không đi được. Hai cô nương có thể nhắn tiểu thư đến đây cho tại Hạ nói một câu cảm ơn hay không? Một tỷ nữ cười đáp. Bây giờ công tử cứ uống chén thuốc này đi rồi nghỉ một lúc gia tiểu thư sẽ đến đây. Nói xong một cô đỡ chàng ngồi dậy. Cô kia trao cho Bộc Dương Duy chén thuốc, giúp chàng uống xong. Lấy khăn lau mặt mũi sạch sẽ, rồi đặt chàng nằm xuống như cũ, cúi chào lui ra khỏi phòng. Chừng nửa khắc sau, một bạch y thiếu nữ bước vào phòng. Vừa lướt mắt nhìn qua, Bộc Dương Duy đã sửng sốt nghĩ thầm. Thiếu nữ này đẹp quá, mình chưa bao giờ gặp nữ nhân nào đẹp như thế này. Quá là tiên nữ dáng trần. Bắt gặp ánh mắt của chàng, thiếu nữ thoáng đỏ mặt lên, một lúc mới nhuẹn miệng cười hỏi. Tối qua công tử có ngủ ngon không? Bộc dương duy chấn tính lại đáp. Cảm ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ ngủ được. Dừng lại một lúc lại hỏi. Có phải cô nương đã cứu tại hạ đưa ra ngoài rừng vào đây để chữa trị không? Bạch y thiếu nữ gật đầu. Đúng vậy, sáng qua tôi ra rừng hải hòa, tình cờ gặp công tử người đầy máu nằm bất tỉnh bên bờ suối, cho nên dìu về đây chữa trị. Bộc Dương Duy lại hỏi, đây là thiếu nữ đáp, nơi đây là nơi ở của tôi và sư huynh sư tỷ, vì không kịp dọn dẹp nơi khác, nên tôi tạm để công tử ở trong phòng này. Bộc Dương Duy cảm kích nói, tài hạ chỉ là một kẻ lỗ mãng trong giang hồ. Được cô nương cứu mạng đã là đại phúc, nay lại để trong khuê phòng này, ta hạ vô cùng áy náy bất an. Nói xong chống tay định ngồi dậy. Thiếu nữ vội ngăn lại. Công tử hãy nằm yên, thương thế mới hơi biến chuyển một chút thôi, đừng cư động nhiều. Nàng ngước đôi mắt hiền dịu nhìn chàng hỏi. Công tử quý tính đại danh là gì? Chàng tự cười thầm. Mình định gặp cô ta hỏi tên mà tự dưng quên mất. Thật là đoảng. Liên đáp. tại hạ là Bộc Dương Duy. Cô nương có thể cho biết phương danh không? Thiếu nữ nhẹ giọng đáp. Tôi tên Bạch Thúy Bình, nhưng mọi người gọi tôi là Bạch Nhạn. Bộc Dương Duy lại hỏi. Cô nương vừa nói là sống ở đây với lệnh sư huynh và sư tỷ. Dám hỏi lệnh sư là vị cao nhân nào? Bạch Thúy Bình đáp. Gia sư là thanh liên sư Thái. Bộc Dương Duy à lên một tiếng. Thì ra cô nương thuộc Hoa Sơn Phái. Thanh liên sư Thái là bậc tiền bối danh chấn Giang Hồ. Nhưng nghe nói lệnh sư đã ẩn cư nhiều năm. Nghe nói đến sư phụ, khuôn mặt đẫm lệ của Bạch Thúy Bình chợt ảm đạm hẳn đi, nước mắt ứa ra. Bộc Dương Duy kinh dị hỏi. Cô nương sao vậy? Chẳng lẽ Tài Hạ nói câu nào chạm đến nỗi thương tâm của cô nương? Bạch Thúy Bình lắc đầu lấy khăn lau nước mắt rồi u ẩn nói năm năm trước gia sư đi đến thiền tây vì thấy bọn lục lâm thủ hạ của tên minh chủ lục lâm kiều chỉ ma công tôn vô kỵ hoành hành ngược bạo nên đã xảy ra xung đột với tên ma đầu đó nhưng kiều chỉ ma công võ công cao cường lại có người đồng thế mạnh nên trong cuộc kịch chiến đó gia sư bị chúng đánh trọng thương nội phủ nàng dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp Gia sư tự vận công trị thương về được đến nhà, nhưng sau đó thương thế lại tái phát, không chữa được, bị bán thần bách toại, võ công bị mất. Bộc Dương Duy vẫn hận nói, Cái tên ma đầu đó thật là đáng ghét, nhưng công tôn vô kỵ, kiểu chỉ mà đúng là người đồng thế mạnh, muốn báo thù thật là không dễ. Bạch Thúy Bình thở dài đáp, Gia sư nghiêm cấm huynh muội chúng tôi không được báo thù. Bộc Dương Duy hỏi, Sao vậy? Bạch Thúy Bình đáp, tuy không hỏi nhưng đoán rằng gia sư sợ huynh muội chúng tôi không đủ sức đối địch với Cửu Trị Ma, chỉ giống như thiêu thân lao vào lửa mà thôi. Tới đó, chợt trông thấy ánh mắt sáng quắc của Bộc Dương Duy, kinh dị hỏi: "Công tử, công tử làm sao lại phát ra nhãn quang đáng sợ như vậy?" Bộc Dương Duy biết mình vừa rồi quá kích động, liền bình tâm cười đáp: "Ờ thấy ư?" Vậy mà tại Hạ không biết. Bạch Thúy Bình không lưu tâm nữa, tiếp tục kể. Sư phụ nghiêm cấm, nhưng sư huynh muội chúng tôi làm sao mà nén chịu được. Trong một đêm mưa gió, cả ba đi báo thủ, nhưng giấu không cho sư phụ và hai vị tiểu sư đại biết. Bộc Dương Duy chăm chú lắng nghe. Bạch Thúy Bình nhận ra điều đó, trong lòng có phần an ủi, kể tiếp. cửu chỉ ma công tôn vu kỵ, quả là lợi hại. Ba sư huynh mượn chúng tôi liên thủ mà vẫn không thắng được. Sau đó có thêm một tên thiên lôi tẩu Mã Lượng. Tên này võ công cũng rất cao, đã chấn thương đại sư huynh. Bộc Dung Duy nghe kể đến thiên lôi tẩu Mã Lượng, chợt nhếch môi cười khinh thị. Bạch Thúy Bình lại tiếp. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi tay chúng. Một mặt cần giữ kín chuyện để sư phụ khỏi biết. Nên khi về với sư môn, đại sư huynh tự điều trị nội thương đồng thời đôn đốc hai tỷ muội chúng tôi tích cực luyện công. Bộc Dương Duy vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Bạch Thúy Bình dừng lại một lúc, lại nói: "À mà tôi suy nữa thì quên mất, đại sư huynh và nhị sư tỷ là phù thể. Nói đến hai tiếng phù thể, mặt nàng thoáng ửng hồng. Bộc Dương Duy làm như không để ý, chợt hỏi: "Sao không thấy lệnh sư huynh và sư tỷ ở nhà?" Tại hạ muốn yết kiến hai vị đó. Bạch Thúy Bình đáp: Đại sư huynh bệnh tình đã đỡ, cùng nhị sư tỷ đi có công chuyện, chiều nay sẽ về. Bộc Dương Duy sực nhớ đến một việc, thấp giọng hỏi: ờ, Cô nương, binh khí tùy thân của tại hạ à? Bạch Thúy Bình chỉ lên đầu giường nói: Của công tử để hết ở đây. Bấy giờ Bộc Dương Duy mới thấy túi hành lý mình để bên gối. Tu La Kiếm và Ngọc Tiêu đặt dưới gối. Chàng đưa mắt nhìn Bạch Thúy Bình với vẻ biết ơn. Thấy cô ta cũng đang nhìn mình, đỏ mặt quay đi. Một lúc sau, chàng lại hỏi. Cô nương, lệnh đại sư huynh và sư tỷ xưng hô như thế nào? Bạch Thúy Bình cười đáp. Đại sư huynh là thanh Bảo tú sĩ, nhạc anh kiệt. Còn sư tỷ là thúy y nữ, trần băng tâm. Nàng chưa nói hết thì ngoài phòng có tiếng cười giòn giã và âm thanh trong trẻo nói Sư Muội, ngươi mách lèo với ai về chúng ta đây? Sau đó, một thiếu phụ còn trẻ bận thanh y bước vào phòng. Mới vào cửa, thiếu phụ trần nhìn thấy bọc dương duy nằm trên giường, ngơ ngác dương đại. Hiện nhiên, đó là nhị sư tỷ Bạch Thúy Bình, Thúy Y Nữ Trần Băng Tâm. Thiếu phụ chừng 23-24 tuổi, tuy không sánh bằng Sư Muội, Nhưng cũng đáng được coi là mỹ nhân Cô ta nằm mộng cũng không ngờ Vị tiểu sư muội xinh đẹp lạnh lùng Lại có thể đưa một nam nhân Nằm trên giường trong khuê phòng của mình Nhưng thiếu niên này Quá là tuấn mỹ tuyệt luân Bạch Thúy Bình hiểu ý sư tỷ Đỏ mặt đứng lên ngượng ngùng nói Sư tỷ sao về sớm vậy Đại sư huynh đâu Trần Đăng Tâm không trả lời Vẫn cứ ngẩn người nhìn bộc dương dùy Bạch Thúy Bình giải thích Vị Bộc Dương công tử này Vì giao chiến với cựu nhân nên bị trọng thương ngất đi trong rừng Tiểu muội đi hái hoa Tình cờ bắt gặp đem về đây cứu tỉnh lại Bộc Dương Duy chấp tay nói Tại hạ Bộc Dương Duy không ngồi dậy bái lễ được May nhờ lệnh sư muội cứu đem về đây Tại hạ vô cùng cảm kích Trần Băng Tâm hoàn lễ đáp Bộc Dương thiếu hiệp chớ đà lễ Cô ta chợt nhớ ra điều gì, kinh ngạc nhìn Bộc Dương Duy hỏi. Gần đây trong giang hồ thịnh truyền một câu. Thả đến Diêm La Thập Điện, còn hơn gặp Ngọc Diện Tu La. Chẳng lẽ thiếu hiệp chính là Ngọc Diện Tu La nói trong câu đó? Nghe sư tỷ nói thế, Bạch Thúy Bình cũng kinh hãi nhìn Bộc Dương Duy. Không ngờ được mình cứu sống một đại nhân vật mà người trong giang hồ còn khiếp sợ hơn cả tử thần. Bộc Dương Duy cười đáp. <cười> Đâu dám, chẳng qua người ta ngoa dụ lên thế thôi, ta hạ làm gì có uy danh như thế. Bạch Thúy Bình hỏi, "Sư tỷ, làm sao mà biết người ta chứ?" Trần Băng Tâm lắc đầu cười nói, "Muội không biết thì có." Bạch Thúy Bình chấp vấn, "Sư tỷ biết bộc dung Di công tử là ai nào?" Trần Băng Tâm nhìn sư muội dịu dàng đáp, "Sư muội Công tử mà người cứu chính là vị chưa đầy mười chiều đã đánh trọng thương thiên lôi tẩu mã lượng đấy. Bạch Thúy Bình nghe nói mở to mắt nhìn chàng hồi lâu, sau đó nói với giọng trách móc. Giỏi thật, Bộc Duy công tử quá là chân nhân bất lộ tướng, giấu được cả người ta. Bộc Dương Duy cười vẻo quẫn bách, còn chưa biết trả lời như thế nào thì ngoài phòng vang lên giọng nam nhân sang sàng. <cười> Bình muội nghe bọn Tiểu Ngọc nói. Hôm qua muội cứu được một vị công tử đem về đây phải không? Trần băng tâm ngoảnh ra ngoài gọi. Anh Kiệt vào đây. Một vị trung niên tu sĩ bước vào. Vừa qua khỏi cửa đã chăm chú nhìn bộc dương vỉ trong lòng chấn động nghĩ thầm. Thiếu niên này hai mắt phát thần quang, nội lực sung mãn. Trong đời mình chưa thấy người nào như vậy. Nghĩ đoàn ôm quyền nói. ta hạ là nhạc anh Kiệt, thỉnh giáo các hạ quý tính đại danh. Bộc Dương Duy ngẩng đầu lên chấp tay đáp Xin lượng thứ vì không thể ngồi dậy Tại hạ là Bộc Dương Duy Nhạc Anh Kiệt nói Thiếu hiệp cứ nằm đi Nghe nhà hòa nói Thương thế rất nặng còn chưa bình phục Thực ra vừa rồi Y đã nghe mấy câu sau cùng của hai tỷ muội Biết người Bạch Thúy Bình cứu về Là Ngọc Diện Tu là Bộc Dương Duy Cười nói Thì ra Thiếu hiệp là Bộc Dương Duy Tại hạ mộ danh đã lâu Hôm nay được gặp Thật là tam sinh hữu hạnh. Bộc Dương Duy thấy vị nhạc anh Kiệt này hào công dễ gần, nên có cảm tình ngay, cười đáp. Vừa rồi nghe lệnh sư muội kể về hai vị, tiểu đệ rất lấy làm cảm phục. Nhạc anh Kiệt nói, Ở đêm trước trong giang hồ, phát sinh một sự kiện lớn. Ở gần Độc Long Đàm, cách đây chừng 50 dặm, đã xảy ra một cuộc chiến kinh tâm động phách. Nghe nói cao thủ của hai bang, cái bang Giang Bắc, Và Hắc Kỳ Bang đã xuất toàn bộ cao thủ tình túy nhất để đối phó với cường địch, kết quả là lưỡng bại cầu thường. Bạch Thúy Bình nói, cuộc chiến kinh thiên động địa xảy ra cách đây 50 dặm mà sau muội không nghe tin gì? Trần Bang Tâm cười nói, thì mỗi quân bận chăm sóc người ta có rảnh đâu để mà ra ngoài nghe chứ? Bạch Thúy Bình đỏ mặt, nhạc anh Kiệt kể tiếp nghe nói rằng trong số ba vị trưởng lão của cái bang Giang Bắc thì một chết hai bị thương, trong đó bang chủ lãnh diện cái Thường Công mình cũng bị trọng thương. Tổng giám đường chủ Ma cái Giang trưởng hận bị giết. Tam giao đường, đường chủ Hắc Kỳ Bang, ngân thương tướng Hàn Sùng và hai tên đường chủ khác cũng bỏ mạng trong trận này. Bang chủ Ma Vân Chu Bạch Anh bị trọng thương, nghe nói suýt bỏ mạng. Ngoài ra một nhân vật từng nổi danh mấy 10 năm trước là Đồ Long thủ Khang Bỉ cũng bị giết chết. Kể tới đó, y nhìn Bộc Dương Duy hỏi với ý thăm dò, chẳng hay thiếu hiệp có biết vị cao thủ đó là ai không? Nghe trượng phù nói vậy, Trần băng Tâm bụng cười thầm, người ta bị trọng thương nằm đây, sao anh Kiệt hỏi thế chẳng thừa hay sao? Bộc Dương Duy cười đáp, Nhạc Huynh nhận được tin tức thật là nhanh, thật ra đó chẳng phải là cao thủ gì, chỉ học được vài chiều võ công mở thổi, Nhạc Anh Kiệt hỏi, đó là ai vậy? Thì chính là tiểu Đại đây. Cả ba người nghe nói thế cũng ngây người nhìn bộc dương duy. Họ có thể tin rằng chàng có thể đánh trọng thương thiên lôi tổ mã lượng trong vòng 10 chiều. Nhưng một mình sát thương nhiều cao thủ như vậy, quá là điều không sao tưởng tượng được. Nhạc Anh Kiệt không ngờ mình nghĩ như vậy là đúng, hứng khởi nói. Ồ! Oh. Lâu nay huynh đệ vẫn nghe nói Bộc Dương Duy thiếu hiệp võ công cái thế, nhưng mà qua sự kiện này mới tìm được. Câu chuyện mỗi lúc một thêm sôi nổi, thái độ giữa ba huynh muội đối với Bộc Dương Duy vừa trọng thị lại vừa thân thiết. Chính nhờ vậy mà thời gian chẳng ở lại chữa thương bớt đi cô quạnh rất nhiều. Tịnh cư của ba su huynh muội gọi là linh hương tiểu trúc, rất thanh tịnh và u nhã. Hàng ngày phu thề Nhạc Anh Kiệt và Bạch Thúy Bình Thay nhau trò chuyện với Bộc Dương Duy Điều đó không những làm chàng bớt cô quạnh Mà với sự chân thành cởi mở của họ Làm cho Bộc Dương Duy bớt đi ít nhiều sự lạnh lùng Yếm thế và tính khắc nhiệt trước đây Thấm thoát đã hơn nửa tháng trôi qua Thương thế của Bộc Dương Duy bình phục như cũ Những vết thương đã khép kín miệng Tuy trong lòng rất lưu luyến với người và cảnh nơi này Nhưng chàng đành phải chia tay Phụ thuê nhạc Anh Kiệt, đặc biệt là Bạch Thúy Bình, tuy biết rằng không thể giữ chàng ở lại mãi được, nhưng cũng đều tỏ ra rất bịnh dịnh. Cả Bộc Dương Duy và Bạch Thúy Bình tuy không hề biểu lộ thành lời, nhưng cũng thấy nặng lòng vì nhau. Ngày hôm ấy, Bộc Dương Duy trong bộ bạch y, phong giật và tuấn mỹ, được nhạc Anh Kiệt, Trần Băng Tâm và Bạch Thúy Bình tiễn ra khỏi Linh Hương Tiểu trúc Ra khỏi cổng, hai phụ thuê bấm nhau dừng lại. Để một mình tiểu sư Muội tiến thêm vậy dặm đường Hai người lặng lẽ đi Thỉnh thoảng liếc nhìn nhau bằng ánh mắt tràn chứa ân tình Rồi đỏ mặt quay đi Phải qua một dặm đường Bộc dương gì mới đánh bạo lên tiếng Bạch cô nương Cuộc hội ngộ nào cũng có lúc chia tay Tệ hạ được cô nương tận tình cứu chữa chăm sóc Ân đức cao dày đó Xin ghi khắc trong tim Vĩnh viễn không bao giờ quên Bạch Thúy Bình uẩn ẩn nói Huynh chỉ có thể nói được bấy nhiêu thổi sao? Chẳng lẽ... Nàng còn chưa nói hết câu thì nghẹn ngào dừng lại. bộc Dương Duy ấp úng. Cô nương... Uh, tại... Tại hạ... Bạch Thúy Bình đưa mắt diễm lệ nhìn chàng, khóe mắt long lành ngấn nước, run giọng nói. Huynh, chẳng lẽ không biết rằng muội Nàng không đủ nghị lực nói hết câu, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả những gì chất chứa trong tim. Bộc dương duy hiểu tình cảm của nàng Chính vì thế mà trở nên khó xử Lần trước Phương Uyển đã bộc lộ tình cảm với chàng Nhưng chàng đành khước từ Lặng lẽ bỏ đi Gửi lại tiếng tiêu giã biệt Lần này sau hơn nửa tháng ở bên nhau Chàng cảm nhận cả ân sâu lẫn tình nặng Nhưng biết nói thế nào Trọng trách chưa hoàn thành Bước giang hồ còn nhiều hung hiểm Biết có còn trở lại hay không Hơn nữa Đại Kiều còn chưa trả Mà đã ôm nặng mối u sầu Thì há không phụ mất hoài vọng của ân xử Chàng đã thầm quyết định chẳng tha để kiểu nữ diễm lệ này Đau khổ một lúc Còn hơn thống khổ suốt đời Nhưng thấy nàng như vậy Quyết định của chàng chợt lùng lầy Chàng kích động nói Thúy Bình Ta hiểu lòng muội Nhưng ta Chỉ cần có thế Bạch Thúy Bình bổ vào lòng chàng Nước mắt trào ra Đó là những giọt lệ ngọt ngào. Bởi vì nàng hiểu mối tình của mình, hy vọng của mình đã đặt đúng chỗ. Chỉ mấy lời đơn giản nhưng đã hiểu đạt đầy đủ nỗi lòng của hai người. Hai người ôm chặt lấy nhau. Lúc đó trên thế gian này chỉ có hai người thôi, ngoài ra không có gì tồn tại nữa. Bộc Dung Duy mân mê những sợi tóc mềm mại như tơ của nàng. Trong tim chàng lúc ấy chỉ có tình yêu và niềm hạnh phúc, không có thù hận. Không có sự lành lùng tàn nhẫn. Cuối cùng, hai đôi môi áp chặt nhau, mê say tha thiết. Một lúc sau, chàng rời đôi môi nàng ra nói. Bình muội, có thể trên đường về, Huynh sẽ qua đây gặp muội. Nếu có việc cần đi đường khác, thì hai tháng sau, hãy đến Hoài Dương Sơn ở An Huy gặp Huynh. Sau đó chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bạch Thúy Bình thò thẻ. Vì ca. Hy vọng chàng không quên những lời này. Thiếp mãi mãi chờ chàng, sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Bộc dương Duy nhìn sâu vào mắt của nàng như muốn khắc sâu vào tâm khảm, cố gạt lệ sầu nói: "Bình muội, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ huynh phải đi rồi, muội hãy bảo trọng cho mình và cho ta nữa." Bạch Thúy Bình không đáp, lấy ra một vuông lụa trắng rồi đưa ngón tay vào miệng, cắn làm máu ứa ra. Đường ngón tay viết lên tấm lụa hai hàng chữ. Cho dù biển cạn đá mòn, bên chàng thiếp vẫn một lòng thủy chung. Không chờ nàng đở, Bộc Dương Duy cầm lấy tấm lụa và cả bàn tay trắng ngần thoăn thả của nàng, áp ngón tay vẫn còn chảy máu lên môi mình, trân trọng và yêu thương. Một lúc sau chàng buông ra, cất tấm lụa vào túi rồi nói: "Bình muội, ta sẽ trân trọng và giữ gìn tấm lụa này cho đến khi không còn trên đời này nữa." Bạch Thúy Bình không đáp, nhìn chàng bằng đôi mắt nhòa lệ khẽ nói. Chàng đi đi, chậm nhất hai tháng nữa, chúng ta sẽ gặp nhau. Bộc Dương Duy gật đầu cất bước, thỉnh thoảng quay lại, còn nhìn thấy nàng đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo.